trước 1459 phiên ngoại thăm người thân thiên. Từ Diệp Nghiên sản tử về sau, lôi diệu diệu cùng Hỏa Ngọc Ca liền vẫn luôn giúp đỡ nàng mang bảo bảo. Đúng rồi, Diệp Nghiên bảo bảo bị Tô Hạo Thần đặt tên Tô Diệp, một cái làm Diệp Nghiên thập phần bất đắc di tên. Nhưng nơi này lại ẩn chứa cực đại ý nghĩa, ứng Tô Hạo Thần nói tới nói, đây là bọn họ tình yêu kết tinh. Cứ việc người một nhà đối tên này thập phần ghét bỏ, nhưng đều không lay chuyển được Tô Hạo Thần. Cũng là lần này, Hỏa Ngọc ca bọn họ bốn cái đem mấy năm nay tao ngộ đều giảng cho Diệp Nghiên nghe. Làm tô hạo thần cùng Diệp Nghiên kinh hỉ chính là, cha mẹ nhóm vẫn luôn ở tìm về gia lộ. Mà hiện tại đã sắp thành công, Diệp Nghiên vẫn luôn chờ mong, nàng cũng tưởng thủy cầu thân nhân A. Đó là một cái sau giờ ngọ, Diệp Nghiên ôm nhà bọn họ tiểu áo đông, Diệp Mạch cùng tô liệt vẻ mặt trật vật chạy tiến vào Ca nhi, các ngươi mau ra đây, tin tức tốt. Hoàng Ngọc Ca cùng lôi Diệu Diệu lập tức chạy ra tới, chỉ thấy Diệp mạch dơ một cái thật dài thôi. Đây là trong truyền thuyết thời không toa, có nó, chúng ta liền có thể nước động cầu. Thật sự, Tô Hạo Thần Hiển Nhiên cũng thực kích động, hắn rốt cuộc là ở thủy cầu lớn lên, bên kia còn có hắn ra ra. Diệp Nhiên cũng lòng tràn đầy vui mừng, cái này thời không toa, có phải hay không có thể đi bất luận cái gì vị diện A. Tuy rằng là như thế này, Nhưng là ngắn hạn nội chỉ có thể sử dụng một lần. Tô liệt khỏe miệng khẽ nhếch, bọn họ đã rời đi ra lâu lắm, cho nên đều có điểm lệ nóng doanh trồng cảm giác. Nha nha nha. Diệp nghiên trong lòng ngực lá con dương miệng anh anh nha nha, phản phất là cảm giác được các đại nhân vui sướng tâm tình. Nói trở về liền trở về, đại gia chuẩn bị một phen, liền ở hỏa ngọc ca trong viện chuẩn bị tốt bị thời không toa truyền tống trở về. Diệp ra diệp lao trong viện. Diệp lão bình tĩnh cấp Hoa Nhi sái thủy, Tô lão bất đắc dĩ mắt trợn trắng. "Lão Diệp, ngươi liền không lo lắng Hạo thần cùng Tiểu Nghiên, lại nói tiếp bọn họ rời đi đều 20 năm a." "Ta lo lắng a, nhưng là ta càng lo lắng, bọn họ trở về thời điểm nhìn không tới ta." Diệp lão buông trong tay vòi hoa sen, đôi tay có phía sau, hắn phía trước thân thể vốn là không tốt lắm. Hiện tại vẫn luôn dùng Diệp Nghiên cấp linh dược điều trị, vì chờ trở, trở về chính mình nhi tử cùng cháu gái. Hắn nhất định phải hảo hảo tồn tại. Ta nhưng thật ra không bằng người tưởng thông thấu. Tô Láo lắc lắc đầu, Diệp lao rốt cuộc hôn mê như vậy nhiều năm. Hắn chính là so Diệp lão càng dày vào 20 năm, lại đến một cái 20 năm, có điểm chịu không nổi a. Đột nhiên bọn họ trước mắt không trung hiện ra một cái nho nhỏ lốc xoáy, ngay sau đó ở Diệp lão cùng Tô Láo trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Một đám người chậm rãi đi ra, ba... Đây là Tô Liệt bọn họ bốn cái thanh âm, nhiều năm không thấy đến chính mình phụ thân, Diệp Mạch cùng Tô Liệt tâm tình có thể nói thập phần phức tạp. Hai vị gia gia, các ngươi nhận không ra các ba bà sao? Diệp Nghiên nghịch ngẩng trước hạ đôi mắt. Diệp lão cùng Tô lão lúc này mới thật sự tin tưởng chính mình nhi tử cùng con dâu đã trở lại. Kế tiếp đó là một phen ôn chuyện, thẳng đến Tô lão cùng Diệp lão cảm xúc ổn định xuống dưới, bọn họ mới phát hiện Tô Hạo thần lời nói ôm tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu mới tám nguyệt đại, nhưng linh hoạt con ngươi của cục chuyển, vẻ mặt tò mò đánh giá nơi này. Tô lão môi run rẩy nói, hạo thần, tiểu nghiên, đây là ta chắc gái. Là đâu? Tô hạo thần ánh mắt đu hòa, từ có lá con, hắn đã hóa thân vì sủng nữ của ma, ngay cả diệp nghiên, cái này thân mụ đều có điểm chua lỏm. Nhưng ai kêu đó là nhà mình nữ nhi đâu? Trước 1460 phiên ngoại thăm người thân. Lá con thực mau phải tới rồi hai cái lao nhân yêu thích, không trong chốc lát liền trực tiếp bị hai cái lao nhân cấp cấp đi. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nhìn nhau cười, theo sau Diệp Nghiên gấp không chờ nổi mang theo Tô Hạo Thần ra Diệp ra. Còn chưa ra năm đại gia tộc địa bàn, Diệp Nghiên liền nhìn thấy Ninh Quyết cùng Tề Đan mang theo một cái tiểu thiếu niên đã đi tới. 20 năm thời gian, Tề Đan cùng Ninh Quyết đều không còn nữa gì vãng thanh xuân, thời gian vẫn là ở bọn họ trên mặt để lại dấu vết. Thế đan kinh hô một tiếng, tiểu nghiên, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, thoạt nhìn các ngươi quá thực hạnh phúc nha. Diệp nghiên nhịn không được trêu trọc, năm đó ninh quyết vì diệp vì chính là thương hết đan đăng tâm. Rốt cuộc là đã từng thâm ái nam nhân, thế đan cuối cùng vẫn là không chịu nổi ninh quyết hỏi han đơn cần. Nay không hài tử đều đã trưởng thành trở thành thiếu niên. Cùng ninh quyết bọn họ ôn chuyện vài câu, diệp nghiên liền mang theo tô hạo thần mã bất đỉnh để hướng tới diệp ra chạy đến. Rời đi nhiều năm như vậy, cũng không biết trương lan bọn họ hiện tại thế nào. Tóm lại mới vừa nước động cầu diệp nghiên bẩn tối mày tối mặt, đầu tiên là gặp được chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu. Sau đó lại là đệ đệ muội muội, nhiều năm như vậy xuống dưới, đệ đệ muội muội đều đã có chính mình tiểu ra. Sau đó nàng lại đi nhìn chính mình đồ đệ lữ minh, cùng với đã lớn lên Nguyễn Kỳ. tựa hồ tất cả mọi người có một cái mỹ mãn hạnh phúc tương lai. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hảo Thần trở lại Diệp ra thời điểm, hai cái nhân tâm trung đều không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Hai cái người thẳng đến Diệp Mạch thư phòng. Cái gì? Các người hai cái tính toán vẫn luôn lưu tại thủy cầu. Diệp Mạch không dám tin tưởng đứng dậy. Kỳ thật nàng cùng Ngọc Ca cũng làm như vậy cái quyết định, rời đi ra nhiều năm như vậy, bọn họ tưởng hảo hảo phụng dưỡng phụ thân. Rốt cuộc phụ thân thân thể rốt cuộc là thân thể phàm thai. Bọn họ trước kia không có thể hảo hảo bồi phụ thân. Hiện tại tự nhiên là nếu muốn tấn biện pháp bồi thường. Tô Hạo thần thật sâu nhìn Diệp Mạch, cha mẹ ý tứ cũng là lưu lại cấp gia gia nhóm dưỡng lao đi. Ta cũng là như vậy cái ý tứ, chờ bên này bạn bè thân thích nhóm đều sống thọ và chết tại nhà, ta cùng Nghiên Nghiên liền hồi tiên giới. Bọn họ tuy rằng đã thành tiên, rốt cuộc không thể vi phạm quy luật tự nhiên, cho nên chỉ có thể bồi các lão nhân vượt qua càng thật tốt đẹp thời gian. Diệp Mạch cuối cùng vẫn là không có bẻ quá tô hạo thần cung Diệp Nghiên, cho nên cuối cùng đó là bọn họ một nhà bảy khẩu toàn bộ giữ lại. Mà lại bởi vì có khi không toa, mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ lại có thể đi cổ Diêm Đại Lục nhìn thấy hỏa Ngọc Hiên cùng hỏa trong sáng bọn họ. Lại cách một đoạn thời gian, bọn họ cũng có thể hồi tiên giới tu luyện một phen. Nhưng là lá con trưởng thành liền định ở Thủy Cầu, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc là ở 10 năm về sau bị Diệp Nghiên cùng tô hạo thần thực kế tiếp. Lúc đó Ninh Dương đã là thành thục nam nhân, mà lá con vẫn là một cái nhảy nhót tiểu nha đầu. Khả năng tất cả mọi người không nghĩ tới Ninh Dương đem khi còn nhỏ một đoạn lời nói đương thật. Bao nhiêu năm sau, Tô Hạo Thần chỉ có thể nộ mục nhất thời mội chỉ lang ngậm đi rồi hắn đau 20 năm sau tiểu nha đầu. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, Châu già gặm cỏ non. Diệp nghiên mỉm cười trêu ghẹo, lá con lại lòng tràn đầy vui mừng gả cho cái kia thường xuyên lui tới ở Tô Diệp hai gia nam nhân. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng thỏa mãn cười, có thể đem tiểu nghiên ra nha đầu quải tới cấp nhà mình nhi tử làm tức phụ. Bọn họ cũng là cầu mà không được a, đáng tiếc nhi tử tu luyện chi lộ còn xa đâu. Nếu không phải bởi vì bọn họ hai cái đã thành tiền, luyến tiếp làm nhi tử một người ở cổ riêng đại lục. Ninh Dương nói không chừng còn ở khổ ha ha chờ đợi này tiểu tức phụ. Tựa hồ tất cả mọi người vừa lòng chuyện này, tô hạo thần cũng liền không có nói. Rốt cuộc hắn đáy lòng là vui vẻ. Bởi vì hắn rốt cuộc có thời gian, có thể mang theo nghiên nghiên, đi khắp thiên sơn và thủy, ôm tận vạn sự phong hoa.